Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cũng một con búp bền nằm trong vũng máu ngay trước mắt hắn từng hình ảnh giống như là cây kim đâm vào ra thịt hắn đau đến mức thậm chí suốt đời này hắn cũng không thể nào quên được nghĩ tới cô bé 14 tuổi bởi vì hắn mà biến thành một làn cói nhẹ thì tim của hắn rất đau cũng không có cách nào tha tứ cho chính bản thân mình hắn luôn tự trách bản thân bởi vì cô là vô tội nếu như ngày từ đầu Hắn dùng lực lượng của Ngục Thiên Minh mà cảnh cao những tên côn đồ kia, không nên đêu chọc đến hắn hoặc là đánh nhau với chúng một trận để cho chúng biết bản lĩnh của hắn như thế nào, chứ không phải là áp dụng thái độ tiêu cực cho là hờ hững thì bọn chúng sẽ mất mặt, sẽ bỏ cuộc, thì có lẽ bây giờ, như thế nào chuyện cũng đã xảy ra, cô cũng đã chết, cô mang theo tiếc nuối của 14 năm ra đi. Mặc dù hắn còn sống, nhưng lại mang theo ánh náy suốt 14 năm trời. Cho nên hắn vẫn không thể hiểu được vì sao tình cảm của cô đối với hắn lại chân thành tha thiết như vậy. Cô vì hắn mà bất chấp nguy hiểm, dũng khí đâu phải ai cũng có. Hướng chí hắn luôn cự tuyệt tình yêu của cô, luôn để cho cô mong đợi. Khuôn mặt cô luôn làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Hắn không thể nào vì làm cho thời gian quay ngược trở lại, càng không thể làm cho bi kịch kia không xảy ra. Nhưng đời này, hắn vĩnh viễn cũng không thể nào quên được cô gái nhỏ nhắn, Bởi vì hắn mà ngọc nát hương tan. Sáng sớm ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất chứa thẳng vào nhà. Trên ngọn cây trong sân, tiếng con chim kêu chiêm chiếp. Rốt cuộc chị nhớ đêm qua đã tức tình nhưng vết thương vẫn còn khổ sở đau đớn trong lòng. Thời gian không thể dễ dàng chữa khỏi. Mạnh vị bác xuống giường đi đến phía ban công, để tròn ngọn gió nhẹ nhàng phầy đi những mệt mỏi trên mặt, đón chào một ngày mới bắt đầu. Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Mấy ngày liên tiếp Mạnh Vĩ Giác luôn nằm mơ thấy tần ngưỡng mặt, luôn tỉnh dậy trong tiếng thét trái tay của chính mình. Thời gian giống như quay về 14 năm trước, tâm trạng của hắn không thể nào bình tĩnh được. Vì vậy hôm nay hắn đi đến nhà của Tre Lâu, Đàm Diễm Văn. Hai chúng ta thật là ăn ý đó. Tôi đọc muốn gọi điện thoại cho cậu thì cậu đã tới rồi. Xót ra một ly nước trái cây cho Mạnh Vĩ Giác, Đàm Diễm Văn theo hắn ngồi xuống sofa, Mạnh vĩ giác nhẹ nhàng cười một tiếng rồi lại rơi vào trầm tư, uống nước trái cây. Cảm thấy mạnh vĩ giác có một chút không tập trung thì đàm diễn văn yên lặng quan sát hắn một lát. Trong lòng cũng hiểu được có một số chuyện nhưng không muốn trực tiếp chọc phá nên cất tiếng hỏi. Blue à, cậu làm sao vậy? Tại sao sóc mặt lại không được tốt lắm? Sau một hồi lâu mạnh vĩ giác mới nhẹ giọng mà nói. Mấy ngày này, ngày nào tôi cũng nằm mơ thấy tần ngứa mắt. Quả nhiên như là hắn nghĩ. Đàm diễn văn kẽ thở dài rồi đau lòng nói. Blue vì sao cậu phải đau khổ như vậy chứ? Chuyện cũng đã qua mười mấy năm rồi. Cho dù trong mơ cậu luôn thấy cô ấy trở về trăm ngàn lần, thì cô ấy cũng sẽ không trở về được không phải hay sao? Tôi biết rõ, người đã chết thì không thể sống lại. Nhưng tôi không thể không chế được trái tim của mình. cũng không thể không chế được giấc mụn của mình. Tôi đã nợ cười quá nhiều, có muốn trả cũng không trả được. Blue à, Cậu không cần phải tự trách bản thân. Cậu không nợ cô ấy điều gì cả. Cũng chỉ có thể trách là cô ấy quá mức suy tình mà thôi. Duy tình thì cũng có lỗi sao? Mạnh vĩ giác không nhìn được mà vì tần ngữ mặt cất tiếng hỏi. Cô ấy duy tình là không sai, nhưng cũng không phải là lỗi của cậu. ban đầu nếu tần ngữ mặt không lao ra, cô ấy sẽ không chết, mà cậu cũng sẽ không chết. Với bản lĩnh của cậu, trước khi ra máy động một giây cậu cũng thoát khỏi rồi. Hơn nữa mấy tên đồ kia cũng không phải là món đụng cậu. Chỉ là do cối đột nhiên lao ra Bọn chúng cũng bất ngờ giống như cậu Cho nên mới không thể khống chế được Mà tạo thành bi kịch Đây chính là sự thật Nhưng mà tần ngữ mặt chết Cũng là sự thật Cho dù có hàng ngàn hàng vạn lý do Hắn cũng không thể không tự trách bản thân mình Blue à Chuyện cũng đã qua rồi Cậu đừng làm khó bản thân mình nữa Tôi tin rằng tần ngữ mặt liều mình cứu cậu Cũng không phải để cho cậu phải đau khổ Chẳng lẽ cậu muốn coi chết không nhắm mắt sao Mạnh phí giác cấp tiếng thở dài rồi buồn buồn nói. Trả lâu à tôi rất muốn đến thăm mộ cô cô ấy, nhìn mặt cô một lần, nói với cô ấy phải lời. Tôi nghĩ cũng nên bằng hai cái ý nghĩ này đi. Cậu quên rồi sao hả? ban đầu cậu muốn vì cứu một tần ngữ mặt, nhưng những người nhà họ tần từ đầu tới cuối đều không tha thứ cho cậu. Bọn họ đuổi cậu ra khỏi bệnh viện, không để cho cậu trực bên ngoài phòng cấp cứu, không để cho cậu trực ở bên ngoài phòng cấp cứu, không để cho cậu thấy mặt của tần ngữ mặt lần cuối cùng thậm chí ngay cả tăng lễ cô không để cho cậu tham dự, cuối cùng lại còn chuyện nhà. Bây giờ cứ cho là cậu tìm được họ, bọn họ liệu có thể nói cho cậu biết trang tần ngỡ mặt đang chôn ở nơi nào sao? bọn họ, nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net